Cho nên các bước được hoàn thành rất hoàn hảo. Bước thứ 5 huyết tế. Sở Vân lấy ra bình nước ngọc khê, uống một ngụm. Loại tài liệu ấp trứng này chân quý cùng cấp độ chân châu lệ. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết, rơi vào giữa tiên nang, chuẩn xác phun vào trứng yêu thú. Nhất thời trứng yêu thú rung lên, trong nháy mắt lóe ra tinh mang màu ngọc bích sau đó liền rụt lại, toàn bộ quá trình xảy ra quá nhanh. Cơ hồ khiến người ta nghĩ đó là ảo giác. Rất nhanh, tiên huyết ngoài vỏ trứng từ từ biến mất, tiến nhập vào bên trong trứng. Sở vân cảm thấy thời cơ đã chín mồi, từ từ khép hai mắt lại, tiền nhập trạng thái suy nghĩ. Tại mảnh không gian hắc ám, đầu tiên hắn trông thấy linh quang của chính mình, linh quang như chiếc đèn lồng lớn, chiếu ra ánh sáng trắng. Trước kia, trong thời gian hắn ấp trứng thiên hồ, Linh quang chỉ là quang cầu màu trắng bé như nắm tay, chiếu ra ánh sáng chập chờn bất định, giống như ánh nến trước gió. Hiện tại, linh quang của hắn đã lớn hơn trăm lần, giống như chiếc đèn lồng lớn, quang hoa ổn định, chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám xung quanh. Tại đây, linh quang lại có biến đổi, nếu như xem xét kỹ lưỡng, sẽ phát hiện đây không phải là màu trắng sữa đơn thuần trong thời gian ấp trứng thiên hồ mà là 10 đạo huyền ảnh như bọt nước. Bên trong những bọt nước này chính là bảy đầu thân ảnh, một đầu là báo động viên vũ ngực rít gào, khí thế rất mạnh mẽ. Xung quanh hắn là vân xí sí hộ, ma thiên tử thú, hổ độc bích hổ, đó chính là bảy đầu kiếp yêu tại khu rừng vô tận. Hư ảnh bảy đầu kiếp yêu này nối liền thành một mảnh chiếm một khoảng không gian rất lớn bên trong linh quang của Sở Vân. Tại một phần khác, dẫn đầu chính là thiên hồ, toàn thân trắng như tuyết, tám đuôi lượn lờ, linh tuấn phi phàm, tuyết tuyết đao, củ phong cung, vờn quanh thân thể hắn, tuy rằng không thể chống đỡ lại các kiếp yêu bên kia, thế nhưng trận thế rất chắc chắn, phát ra tiềm lực cực đại, hơn nữa huyền ảnh của chúng rõ nét hơn bảy đầu kiếp yêu rất nhiều. Đám thiên hồ và ta ký kết khế ước chủ tớ, Còn bảy đầu kiếp yêu và ta chỉ có khế ước liên minh, không có khế ước chủ tớ, bởi thân ảnh hư ảo hơn một chút. Sở Vân nhìn tới đây, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi trong quyển trục tâm đắc của vạn thú vương, sớm đã thuật lại. Kế tiếp, hắn thúc dục linh quang trong cơ thể chính mình, dựa theo vầng sáng và điểm liên hệ giữa huyết tế, chậm rãi bồng bềnh tiến sâu vào chỗ hắc ám. Tại mảnh không gian này, Tựa hồ không tồn tại thời gian, không biết trải qua bao lâu, Sở Vân mới trông thấy điểm quang mang đầu tiên, sau đó cự ly rút ngắn lại, dần dần tiếp cận. Quang mang dần dần mở rộng, sau cùng toàn cảnh hiển lộ trước mắt Sở Vân. Không sai, không sai, linh quang này tương đương với linh quang thiên hồ trước kia. Sở Vân mừng thầm, đám linh quang trước mắt rất rọi rào, tương đương với chứng thiên hồ trước kia. Đương nhiên, hiện tại thiên hồ đã là linh yêu, linh quang cũng theo tu vi mà tăng bọt. Điểm linh quang trước mắt không thể sánh bằng. Bất quá, điều này cũng đủ để nói rõ tư chất của quả trứng yêu thú này. Tuyệt phẩm, đúng là yêu thú tuyệt phẩm và lại linh quang rất rồi rào, nhất định là yêu tuyệt phẩm trong những yêu thú tuyệt phẩm. Trong những yêu thú hồ ly, miêu, sà, hầu là chủng tộc yêu thú rất linh mẫn không biết yêu thú thần bí này rốt cục là yêu thú gì. Sở Vân vừa âm thầm suy đoán, vừa thúc dục linh quang của chính mình, từ từ tiến tới gần. Đọc truyện kiếm hiệp Sở Vân phát ra linh quang kêu gọi, vừa mới bắt đầu đã như châu đá nhập biển. Thế nhưng Sở Vân cũng không nôn nóng, mà rất kiên nhẫn. Cuối cùng, linh quang trước mắt run lên, tựa hồ từ trong mộng mà tỉnh lại. Nó dựa theo cảm tính, mơ mơ ảo ảo đáp lại: Sợi liên hệ này càng lúc càng mạnh, giống như sức hút vô hình, đám linh quang này tiến dần về phía linh quang của Sở Vân, trong nháy mắt, giống như yến về tổ, chim về rừng, tiểu linh quang đã tìm được chỗ nương tựa, nhất thời ký kết khí ước chủ tớ, một mối liên hệ rất chặt chẽ, dập dờn trong lòng song phương. Xuất hiện đi, ta đã mong chờ ngươi từ lâu. Sau khi Sở Vân phát ra đạo mệnh lệnh thứ nhất, chợt thu hồi ý niệm Rời khỏi trạng thái chầm tư. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 420. Ấp trứng yêu thù. Hạ. 6 bước đã thành công. Rốt cuộc bước thứ 7 then chốt cũng đã tới. Phá sát trúc cơ. Rắc rắc. Thân trứng càng lúc càng lay động mạnh. Mặt ngoài vỏ trứng xuất hiện nhiều vết dạn nước nhỏ. Vệt nước dần dần mở rộng ra. Sau cùng vỏ trứng bị nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc này. Hai mắt Sở Vân trừng lớn, hắn chỉ nhìn đến vỏ trứng đã bị nghiền nát, lại không nhìn thấy dáng dấp yêu thú mà hắn đã mong chờ từ lâu. Nhưng dựa vào cảm ứng của linh quang, hắn lại biết yêu thú tân sinh đang ở trong này. Lúc này, nó đang mở to đôi mắt dịu dàng, hiếu kỳ nhưng rất khẩn trương quan sát thế giới xa lạ. Nó nhìn tới Sở Vân, nhất thời trong lòng truyền đến một cảm giác vui mừng không xiết. Đây là loại yêu thú gì? Vì sao giống như là hồng yêu vô hình, ta không nhìn thấy nó, nhưng nó lại có thể thấy ta. Sở Vân cười khổ, lại vô cùng kinh ngạc. Loại yêu thú vô hình này, rõ ràng khác với hồng yêu vô hình. Hồng yêu vô hình là một đám hồng quang. Bất quá, đoàn hồng quang này dựa theo cảnh vật xung quanh mà biến hóa. Mới vậy, thoáng nhìn qua trông giống như ẩn hình, thế nhưng đầu yêu thú tân sinh này lại vô hình vô lượng. Khiến Sở Vân không khỏi liên tưởng tới kiện yêu binh thượng cổ tâm ý tiên, nó bắt đầu hấp thụ nguyên khí rồi. Sở Vân không thể nhìn rõ tình hình cụ thể, thế nhưng dựa vào khế ước chủ tớ mà cảm ứng được. Nhất thời, trong tiên nang không ngừng bốc lên nguyên khí, chuyển hóa thiên cương thạch tệ thành một luồng nguyên khí mà Sở Vân chưa bao giờ gặp phải. Luồng nguyên khí này dường như vô hình, thiên cương thạch tệ tiêu hao càng lúc càng nhanh. Hồ dược khiến tim Sở Vân đập thình thịch. Yêu thú thần bí, hấp thu nguyên khí thần bí, hơn nữa chuyển hóa thành một lượng nguyên khí kỳ diệu, thiên cương thạch tệ tiêu hao lại càng nhiều. Hai mắt Sở Vân nheo lại, lập tức lấy ra một bó thạch tê thiên cương rất lớn, ném vào trong tiên nang. 1 năm tu vi, 2 năm tu vi, 3 năm tu vi, tu vi yêu thú tân sinh nhanh chóng tăng vọt. Khi nó đạt tới 5 năm tu vi, Thiên Cương Thạch Tệ đã ngang bằng Địa Sát Thạch Tệ mà Thiên Hồ đã tiêu hao. Khi nó vọt tới 10 năm tu vi, Thạch Tệ tổn hao gấp hơn 2 lần Thiên Hồ đã dùng. Rắc rắc. Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang, nhất thời trong lòng Sở Vân cảm thấy một cổ áp lực. Dê nhận thấy đây chính là Tiểu Ưu Kiếp đã tới. Đây là ưu kiếp gì vậy? Sở Vân trừng mắt há mồm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trời xanh cao vời vợi, không một gợn mây, chiếu xuống một mảnh nắng ấm. Yêu thú quái dị, ngay cả yêu kiếp cũng quái dị như vậy. Sở Vân hoảng sợ, hắn có thể cảm thấy được áp lực của yêu kiếp, thế nhưng lại không nhìn thấy yêu kiếp trên bầu trời. Yêu kiếp còn không nhìn thấy, vậy làm sao có thể phòng bị? Hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp, đột nhiên thân thể chấn động, tâm tính thiện lương của hắn giống như rơi vào vách núi sâu vạn trượng. Trong nháy mắt rơi vào một cõi mộng, hắn quay về kiếp trước, nghĩa phụ chết, bản thân bị trục xuất khỏi thư gia đảo, lưu lạc khắp thiên hạ, đau đớn chôn sâu trong lòng, từng chuyện từng chuyện không tốt đều trải qua, mới đầu hắn còn có thể chống đỡ, thế nhưng ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh dường như biến đổi, rất nhanh truyền phát đến, khiến hắn hoa mắt trắng mặt, trong lòng hiện lên đủ các loại tâm tình, thống khổ phẫn nộ, đau thương, than thở, tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Độ kiếp yêu thù, vì sao giống như đòn công kích của Mộng Thần Loa Văn Bối, mọc lên từng đám ảo cảnh. May mà mấy ngày này ta khổ tu trên núi, đã từng bước bước trên con đường tu hành của Vạn Thu Vương. Có thể giác ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa, tình tự nhiều như vậy, cũng không khiến lòng ta dao động. Tâm tư Sở Vân vững như bàn thạch. Ý chí như thép, trời long đất nở cũng không thể lay động. Hầu như cùng lúc đó, không gian bị chấn động mạnh, lại lần nữa hắn trở lại hiện thực. Yêu kiếp cổ quái này cũng nhanh chóng bay đi, yên thú thần bí kia, thực tế cùng truyền đến vẻ vui mừng. Hiển nhiên cùng đã vượt qua kiếp nạn này. Đây rốt cục là yêu thú gì? Trứng yêu thú ta không nhận ra, sau khi ấp trứng ta cùng không thể nhìn thấu. Sở Vân im lặng không nói gì và thực truyền thừa của vạn thú vương quá thần bí, vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Chờ chút, trời sinh nó đã lĩnh ngộ được một loại đạo pháp. Sắc mặt Sở Vân chợt biến, lại mới có phát hiện. Thông linh, đây là loại đạo pháp gì? Hắn đang chăm chú nghiên cứu. Bỗng nhiên từ phía sau ngọn núi truyền đến một tiếng cười dài. Huyền Tâm Kiếp, tiểu tử, rốt cục ngươi có số mệnh chó má gì? Rõ ràng có thể đạt được thông linh xà đã bị diệt vong từ thời thượng cổ. Ha ha, ngươi mau chỉnh lên đây, Ngọc thư sinh ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý. Theo thanh âm này, ba đạo thân ảnh từ phía xa xa bay tới. Trong đó, có một người cầm quạt lông đầu vân khân, môi đỏ răng trắng, mặt trắng khỏi ngô tuấn tú. Hắn khoác trên mình một bộ đồ thư sinh màu đen trắng, vạt áo tung bay đón gió. Hắn vừa phe phẩy quạt lông vừa cười mây mà đến, thần tình dâng chào, hãng hái tới cực điểm, nhưng điều khiến người ta phải bất ngờ chính là dưới chân hắn là một đôi giày cổ rách nát, không hề phù hợp với bộ trang phục của hắn. Trong thấy ánh mắt Sở Vân nhìn về phía đôi chân của hắn, dáng vẻ tươi cười của vị ngọc thư sinh này liền ngưng lại, cảm thấy có chút lúng túng. "Tiểu tử, không nghe ta nói gì sao?" Ngẩng đầu lên, nhìn ta, Hắn từ trên cao nhìn về phía Sở Vân, bên cạnh là hai nữ tử, trang điểm lộng lẫy, một người ôm bên eo, một người ôm cánh tay như chim nhỏ nép vào người hắn. Ánh mắt Sở Vân đảo qua, liền biết hai nàng này không phải loài người, mà là yêu vật biến thành, nói cách khác, đây chính là hai đầu linh yêu. Bất quá, ánh mắt hắn càng tập trung tới đôi chân của Ngọc Thư Sinh. Ngọc Thư Sinh không quan tâm tới hình tượng đi đôi giày cỏ, tự nhiên không giống người bình thường. Đây chính là tật phong kính thảo hài. Cùng với đạp tuyết vô ngân hoa của hoa mai môn chủ yên chi môn, đều là đôi hài nổi danh tại Tinh Châu. Sở Vân thầm nghĩ trong lòng, nhận ra lai lịch của đôi hài này, hắn không hề hoang mang, liền ngẩng đầu trầm giọng nói: "Ngọc thư sinh, ngươi biết được lai lịch yêu thú này của ta?" Thông linh xà Đây là tên của nó sao? Hừ, Ngọc Thư sinh nhớ mày, sắc mặt chầm xuống nói. Tiểu tử, ngươi đừng nhiều lời vô ích. Ta không có nhiệm vụ nói bí mật này cho ngươi. Ngươi còn không mau dâng tặng yêu thú này cho ta. Ta chính là Hoàng tử Giang Hán Quốc. Có thể cho ngươi rất nhiều tài phú. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 421 Mắt giữ Ngọc thư sinh ngữ khí hắn cao ngạo hơn người, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân toát lên vẻ coi thường. Xem ra, hắn cho rằng Sở Vân chính là một người dân trên núi, tại Giao Sơn quốc, loại thanh niên như này có rất nhiều. Bọn họ đều thích lên núi khổ tu, việc này được hình hành từ thời Vạn Thú Vương. Con đường tu hành của Vạn Thú Vương, có thể học được sao? Ngay cả cường giả Vương cấp cũng chẳng học được những người các ngươi sùng bái, giả bộ làm theo, có được lợi ích gì? Trừ phi vạn thú vương, đích thân chỉ điểm cho ngươi, bằng không cũng vô ích thôi. Ta đã thấy nhiều kẻ như ngươi rồi." Ngọc Thư xinh khép cây quạt lại, dùng cây quạt chỉ thẳng vào Sở Vân, dùng lời lẽ giáo huấn nói. Sở Vân khẽ cười, thanh âm trầm ổn, không hề nổi giận. "Ta mô tả làm theo có liên quan gì tới ngươi?" Ngươi là hoàng tử hay không, có liên quan gì tới ta? Ngươi không muốn nói, vậy hãy quên đi. Tại sao ta phải quên? Giọng nói Ngọc Thư xinh dương lên, như muốn nuốt chửng Sở Vân. Trong mắt hắn lóe ra âm quang, nhìn chằm chằm Sở Vân. Ta thấy ngươi đi nhầm đường, có ý tốt chỉ điểm cho ngươi, rõ ràng ngươi không cảm kích. Ngươi ở trong núi không biết rõ chuyện tình, ngươi hãy ra ngoài dò hỏi danh tiếng của Ngọc thư sinh ta. Kinh nghiệm của ta tuyệt đối không có sai. Được rồi, để báo đáp, ngươi hãy giao thông linh xà cho ta. Loại yêu thú tuyệt phẩm này ở trong tay ngươi, quả thực quá lãng phí. Nếu như ta không giao cho ngươi." Ngữ khí của Sở Vân rất lạnh lùng. "Đúng là không biết phân biệt phải trái. Chủ nhân nhà ta có ý tốt, ngươi còn không biết cảm kích." Một vị nữ tử Linh yêu đứng bên cạnh Ngọc Thư xinh phát ra tiếng châm biếm rất sắc bén. "Hừ, ánh mắt của ngươi thực sự quá kém, ngay cả thân phận của hai chúng ta còn chưa nhận ra, tỷ muội chúng ta không phải nhân loại, mà là Linh yêu. Linh yêu, ngươi biết chứ?" Một nữ tử Linh yêu khác dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía Sở Vân. Không cần phải nhiều lời, tính kiên nhẫn của bản công tử đã hết. Hai người các ngươi hãy nhất tề xuất thủ giết tiểu tử này, đoạt lấy Thông Linh Sa." Khuôn mặt Ngọc Thư Sinh nhăn nhó, quay đầu nhìn lại. Chuyến này hắn tới thư viện Giao Sơn Quốc khiêu chiến, với nội dung khiêu chiến là thâm nhập Đản Sơn, tiến hành săn bắn. Điều khiến hắn bất ngờ, chính là trên đường đi hắn chịu ảnh hưởng của yêu kiếp Thông Linh Sa. Hắn tức giận gặp phải tai họa, nhất thời lại vui mừng. Hắn nhớ lại trong thư khố hoàng gia Giang Hán Quốc từng ghi chép tài liệu liên quan, đây là huyền tâm kiếp, chuyên dùng đối phó với loại yêu thú kỳ lạ Thông Linh Xà. Quả thực giá trị của Thông Linh Xà rất quý báu, nếu như ta có được, thành tựu vương cấp chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này đúng là kỳ ngộ a. Ta nhất định phải mau chóng giết giá nhân này, sau đó nắm vững thời điểm săn bắn. Ta muốn thiêu đốt Giao Sơn thư viện Trong lòng Ngọc Thư Sinh giống lớn một tiếng, nhìn hai nữ tử chém giết, dường như đá trông thấy máu tanh, nhất vô cùng khoái chí. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, sóng khí cuồn cuộn, hai đầu linh yêu của hắn bất ngờ thất bại, thoảng chốc thủ thương bay trở về. Ách, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Sắc mặt Ngọc Thư Sinh đột biến, trông thấy linh yêu xếp thành vòng tròn bao quanh Sở Vân khiến hắn vô cùng kinh ngạc. 1, 2, 3. 4 5 6 Sáu đầu linh yêu không ổn rồi, ta đã đá phải thiết bản, hiện thực tàn khốc, giống như chiếc bố ta, thoảng chốc đập trúng trái tim hắn. Trong tình thế cãng thẳng, sắc mặt hắn đột biến, vừa thoái lui vừa điên cuồng la hét. Tiễn bối tha tội, vạn bối có mắt như mù, mong rằng hắn còn chưa nói xong, liền trông thấy Sở Vân lạnh lùng chỉ ngón trỏ về phía chính mình. Sáu đầu linh yêu tựa như lang sói ầm ầm bạo phát đánh về phía chính mình, khí thế quá mạnh mẽ, nhất thời Ngọc Thư Sinh cảm thấy chính mình giống như một con thuyền nhỏ, loay hoay giữa sóng gió nguy nan. Sắc mặt hắn trắng bệch, cảm thấy chính mình có một loại cảm giác vô lực. Chết tiệt, ta đã nhìn nhầm. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Thư Sinh bứt ngọc bội rắc ở thắt lưng, ném về phía trước. Đây là quân tử bội có chiến lực cấp linh yêu, chính là yêu vật phòng ngự của hắn. Bay vào không trung, Ngọc bội mạnh mẽ phóng ra quang hoa màu xanh, sáng chói, thanh mang ngưng tụ lại, hình thành bức tường lớn che phía trước Ngọc thư sinh. Thiên Hồ khẽ cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đóa diệt thế hồng liên. Hồng liên vẽ lên một một đường vòng cung chói lọi trên không trung, thoảng chốc đánh vào bức tường ngọc. Đọc truyện online chợt phát ra tiếng nổ dữ dội, sóng khí cuồn cuộn, lửa cháy bùm bùm, thoảng chốc bức tường ngọc bị đánh nát. Quân tử bội bắn sang một bên, đạo pháp tuyệt phẩm, sắc mặt Ngọc Thư Sinh càng khó coi, bất quá trước sự sống và cái chết, hắn chỉ có thể cắn răng chống trả. Hai vị nữ tử kiếp yêu kia, không còn vẻ khinh thường như trước, mà thần tình ngưng đọng như sương lạnh, hóa thành quang hoa, thu lại trong tay Ngọc Thư Sinh. Trong đó có một nữ tử linh yêu lộ nguyên hình, chính là Phương Ngọc tỷ đính trên đỉnh đầu Ngọc Thư Sinh. Một nữ tử linh yêu khác biến thành một bức hoa cuốn tròn, được Ngọc Thư Sinh nắm trong tay. Muốn giết ta, cùng không phải đơn giản như vậy." Bạn Lý Trường Giang đồ, hắn gào lớn, xoạt một tiếng thúc dục bức hoa. Trong bức hoa có vẽ một đầu buôn đàng đáo hải đứng giữa biển lớn. Lúc này trên bức hoa hình thành con sóng gió động trời, quét sạch tất cả. "Tuyển phong phiến!" Ngọc Thư Sinh hét lớn, vỗ mạnh cây quạt trong tay trên quạt vẽ một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Lúc này nổi lên một trận cuồng phong, hình thành thực thể, trên mặt đất xuất hiện một bóng đen khổng lồ, ấm một tiếng vang trời, đánh về phía Sở Vân. "Thực ra ngươi cũng rất khá." Sở Vân không chút sợ hãi, lấy ra Bích Hải Triều Sinh Tiêu. Tiêu này hiện tại cũng đã có hơn 900 năm tu vi, chỉ thiếu chút nữa đạt tới cấp Linh yêu. Hắn đặt trên miệng thổi Lập tức sáu đầu Linh Yêu kết hợp thành một thể thống nhất, hình thành chiến trận. Sáu yêu vật liên thủ, nhất thời bộc phát hỏa lực công kích cường đại. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi bảo phát tình mang, thiên hồ liên tục xuất ra tám loại đảo pháp. Hoàn chuyển đan nguyên thủ bay lượn vòng quanh, đao phong túy tuyết đao lạnh tới tận xương tùy. Củ phong cung bắn tiễn như mưa, hồng yêu không màu phát ra chiêu số bí ẩn khiến người ta khó lòng phòng bị ầm ầm ầm, hỏa lực cuộn trào mãnh liệt, Ngọc Phiêu Thiên Văn học đánh ra quang uy chói mắt, bay thẳng tận trời xanh, gắt gao ngăn cản Ngọc thư sinh. Tiễn bối, vạn bối sai rồi, thực sự sai rồi. Thỉnh người nhìn mặt mũi giang hán quốc mà tha cho vạn bối. Ngọc thư sinh dốc sức chống đối, ngọc tỷ trên đầu hắn vô cùng phi thường, bắn ra vô số quang hoa, bích khí mù mịt. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com, chương 422, Thông Linh, Thượng, Ngọc Quang không chỉ có tác dụng phòng bị, mà có có công hiệu trị liệu, hóa thành yêu nguyên, không ngừng bổ sung tới tuyển phong phiến, vạn lý trường giang đồ, quân tử bội và tật phong kính thảo hài, thần tình sở vân lạnh lùng như băng, mắt điếc tai ngơ không để tới tiếng cầu xin tha thứ của Ngọc Thư Sinh, mấy ngày này, hắn vẫn luôn khổ tu âm nghệ, nghiên cứu bát quái trận, hắn đang cần đối tướng để luyện tập. Hiện tại Ngọc Thư Sinh chủ động tìm tới của, đúng là không gì tốt hơn thế. Hắn càng đánh lại càng thuận lợi, uy lực của trận pháp càng lúc càng mạnh. Ngọc Thư Sinh đầy bội bận, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên bản hắn còn kêu lớn cầu xin tha thứ, thế nhưng rất nhanh chỉ có thể chống đỡ, cũng không có dư lực kêu lớn. Sau một canh giờ, Sở Vân tự cảm thấy bắt quái chiến trận này đã được tôi luyện thành thục. Đột nhiên, âm điệu tăng mạnh, xuất ra toàn lực. Phịch, một tiếng, kiện vạn lý trường giang đồ cũng không thể chống đỡ được, bị hỏa lực cuộn trào mãnh liệt đánh thành một khối yêu tinh, rơi xuống phía dưới. A, vạn lý trường giang đồ của ta! Ngọc Thư Sinh kêu lên một tiếng thảm thiết bi ai. Phịch, lại một tiếng nữa, quân tử bội của hắn cũng tiêu tán. Quân tử bội! Ngọc Thư Sinh đau đớn Khóe mắt hắn như muốn chảy máu. Phịch. Lại thêm một tiếng nữa. Tuyền phong phiến của hắn cũng không chống đỡ được nữa. Hoàn toàn bị đánh tan. Hồng yêu không màu tiến nhập qua đây. Thoáng chốc chói chặt hắn. Tiếp đến thiên hồ. Nhất tề xuất thủ. Mạnh mẽ chấn áp. Áp giải hắn tới trước mặt sở vân. Quỳ xuống. Tùy tuyết đao mạnh mẽ ấn ngọc thư sinh quỳ xuống đất. Linh yêu của ta. Ngươi biết ba đầu linh yêu này đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết của ta không? Ngươi, ta quyết không đổi trời chung với ngươi. Ngọc thư sinh quỳ trên mặt đất, trên mình đầy vết máu. Hắn thương tiếc yêu vật, khiến toàn thân hắn run lên, gào thét hướng về phía Sở Vân. Không thức thời vụ. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng khẽ động, sắc mặt tú tuyết dão lạnh lùng như băng, ngón tay sờ sờ như nhào bột mì. A ha ha ha. Ngọc Thư Sinh ngửa mặt lên trời kêu lên tiếng kêu thê thảm, vai phải hắn hoàn toàn tê liệt, lộ ra một mảnh xương cốt trắng xóa, máu tươi phun ra như mưa. "Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta là hoàng tử Giang Hán quốc, ngươi dám khơi mào chiến tranh giữa Giang Hán quốc và Dao Sơn quốc sao?" Ngọc Thư Sinh kinh hoàng kêu lớn, nguyên bản hắn tao nhã thư sinh. Lúc này tiên huyết đầy người, nhe răng trợn mắt sắc mặt vô cùng khó coi, "Ta không muốn giết ngươi, nói cho ta biết bí mật của Thông Linh Xà, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống." Sở Vân nói, "Được, được, những gì ta biết, ta sẽ nói với tiền bối." Ngọc Thư Sinh thấy được một tia hy vọng sống sót, vội vàng gật đầu, nói ra những gì mình biết. Sở Vân nghe vậy, thanh âm cũng có chút run lên, "Cái gì?" Ngươi nói thông linh xà này có thể hấp thụ linh quang của kẻ khác, tặng lại chủ nhân. Năng lực của thông linh xà khiến Sở Vân vô cùng khiếp sợ. Loại yêu tuyệt phẩm đã sớm dật vong từ thời thượng cổ, rõ ràng có thể giao thông linh quang, hấp thụ linh quang, tăng lại cho chủ nhân của chính mình. Điều này có tác dụng gì? Cho tới nay, nhân tố lớn nhất kìm hãm Ngư Ưu sư chính là linh quang. Linh quang trong cơ thể không đủ Tựa hồ không thể gánh vác được nhiều yêu vật. Thông linh xà có ý nghĩa gì? Thoáng chốc Sở Vân đã nhận định rõ ràng. Nói cách khác, có được thông linh xà, vấn đề linh quang của chính mình sẽ được giải quyết một cách triệt để. Có thể đề thăng linh quang trong cơ thể, tại Tinh Châu cũng chỉ có 4 loại linh đan: Thiên linh chân tâm đan, Tạo hóa đan, Âm dương hòa hợp đan, Niết bàn chuyển sinh đan. Hiện tại Sở Vân đã ăn hai loại đan dược, trong cơ thể đã sinh ra tinh kháng dược rất lớn. Nếu như sau này gặp phải vấn đề thiếu linh quang, cũng chỉ có thể tìm hai loại đan dược còn lại để giải quyết vấn đề này. Thế nhưng hiện tại, xuất hiện Thông Linh Sà đã cung cấp cho Sở Vân một cách thức đột phá đầy xảo diệu. Thảo nào, trước kia Vạn Thú Vương coi trọng quả trứng yêu thú này như vậy. Bất quá thiên địa công bằng, vạn vật cân đối. Yêu thú nghịch thiên như vậy, cũng có thể có chỗ thiếu hụt. Nhất định Ngọc Thư sinh này vẫn có điều giấu giếm. Nghĩ tới đây, sắc mặt sở vân chầm xuống, đột nhiên quát lớn. Rõ ràng ngươi còn có điều giấu gì ếm ta. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhãn thần hắn thoáng ra hiệu. Tùy tuyết đao phía sau liền lộ ra vẻ lãnh khúc cây nghiệt y hệt sở vân. Hắn lập tức rủi tay đặt lên vai khác của Ngọc Thư sợ ửi. Hàn Ý cay nghiệt, lập tức kích thích toàn thân Ngọc Thư Sinh run lên, vì sao hắn biết ta có điều giấu giếm? Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, trong miệng vội vàng hét lớn, "Ta, ta chưa nói hết, thông linh xà cũng có chỗ thiếu hụt. Thông linh xà phòng ngự rất kém, rất dễ bị chết. Tuy rằng nó có thể hấp thụ linh quang của vạn vật, thế nhưng linh quang của loài người mới có thể có hiệu quả tăng phúc linh quang trong cơ thể ngự yêu sư." ánh mắt Sở Vân giống như hồ sâu, ngữ khí lạnh lùng, trên mặt không hề biểu hiện cảm xúc. Đối mặt với Sở Vân như vậy, Ngọc Thư Sinh cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ, giống như chính mình là thỏ trắng nhỏ bé đang đối mặt với sự chất vấn của mãnh hổ. Còn, vẫn còn chính là đề thăng tu vi của thông linh xà, ngoài cách hấp thụ nguyên khí ra, không thể hấp hấp thụ yêu tinh, nó chỉ có thể hấp thụ hồn tinh cũng chỉ có hấp thụ hồn tinh mới có đề thăng tu vi của nó một cách nhanh nhất. Ngọc Thư Sinh có nén nỗi đau trên vai, thở hổn hển nói: "Hồn tinh." Sở Vân nghe vậy, liền nhíu mày. Đọc truyện kiếm hiệp thông linh xà có 3 điểm yếu. Điểm yếu thứ nhất chính là phòng ngự, tuy rằng thoạt nhìn như vô hình vô chất, thế nhưng rất dễ bị giết chết. Cái này cho thấy nó không thể dùng chính diện đối chiến vất quá có thể dùng làm yêu thú phụ trợ thuần túy. Điểm này hoàn toàn khác hoàn chuyển đan nguyên thủ. Hoàn chuyển đan nguyên thủ có thể luyện đan, trong tình huống không đủ chiến lực, có thể sử dụng đạo pháp mộc hành làm lực lượng chiến đấu, mà thông linh xà không thể được, hoàn toàn không có năng lực chính diện tác chiến. Khuyết điểm thứ hai chính là chỉ có thể hấp thụ linh quang của loài người mới có thể có tác dụng đề thăng linh quang trong cơ thể Sở Vân. Điều này cũng có thể lý giải. Suy cho cùng hồn phách sản linh mà hồn phách của con người hoàn toàn khác hồn phách của các loại khác. Bởi vậy linh quang của các loại khác cũng không giống linh quang của con người. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, Thông linh, hạ. Thế nhưng, khuyết điểm thứ 3 có chút thiếu hụt, có vẻ khá phiền phức. Hồn tinh là một loại thiên tài địa bảo tương đối hiếm, đeo ở trên người lâu ngày, có thể công hiệu tầm bổ hồn phách, tăng phúc hồn phách, đồng thời cũng là thành phần dược liệu rất quan trọng trong đan dược. Hồn tinh hầu như là vật phẩm vô giá. Bởi vậy, từ bất cứ mức độ nào mà nói, tố chất của nó tương đương với tâm động tửu dùng để đề thăng hồn phách. Thế nhưng uống tâm động tửu quá nhiều, sau khi xuất hiện tính kháng dược sẽ không còn hiệu quả, nhưng mà hồn tinh thì khác. Nó không phải đan dược mà là một loại kết tinh thuần túy, con người có thể sử dụng nhiều lần, thậm chí còn có thể truyền lại đời sau. Nói cách khác, Sở Vân chỉ cần có một khối hồn tinh, phối hợp với long tinh quả để đề thăng hồn phách và tố chất thân thể, cũng là gián tiếp đề thăng linh quang trong cơ thể. Hồn tinh rất hiếm có, điều này có lẽ tiền bối cũng biết. Tại Hà nguyện ý nói ra một bí mật để đổi lấy tự do. Tại hạ biết ở đâu có hồn tinh. Đúng lúc này, Ngọc Thư sinh lại nói: "Ta biết một cao thủ mới thành danh, được gọi là Tiểu Tiễn Thần, trên người hắn mang một khối ngọc bội hồn tinh, to bằng bàn tay, đó là bảo vật truyền qua nhiều thế hệ mông nguyên quốc vương." Hừ, tâm tư của ngươi rất linh hoạt, rõ ràng còn muốn ly gián, mượn dao giết người. Trong mắt Sở Vân chợt lóe ra linh quang, hắn hừ lạnh một tiếng, tiền bối lượng thứ, cũng là vạn bối không còn cách nào khác. Vạn bối thất bại dưới tay tiền bối, năm đầu yêu vật đào tạo ra, ba đầu đã ngã xuống, chỉ còn lại có hai đầu. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể núp mình, tiến hành tích góp. Cứ như vậy, tiểu tiễn thần kia sẽ độc chiếm ngôi đầu, chẳng phải tiền bối cũng đang cần hồn tinh sao? Sắc mặt Ngọc Thư sinh trắng bệch, thần tình đau khổ, hắn quỳ trên mặt đất, thân thể theo gió lay động, đây cũng bởi vì mất quá nhiều máu, nhưng ngay cả đang ở trạng thái này, hắn cũng không quên mưu tính đối thủ, có thể thấy được sự ẩn nhận âm ngoan bên trong tâm tính của hắn, ý đồ của hắn bị Sở Vân bạch trần, nhưng không có phủ nhận, ngược lại thản nhiên thừa nhận. Hắn rửa theo trong mắt của Sở Vân, đã nhìn thấu Sở Vân chính là loại người vô pháp vô thiên, kiệt ngạo bất tuân, chính là nhân vật dám đối địch cả thiên hạ. Ngọc thư sinh này, quả thực không hổ là con trai của Giang Hán quốc chủ, phần nào đã đạt được thành quả về chính trị từ phụ thân hắn. Như vậy, xem ra ta cần phải gặp mặt tiểu Tiễn thần." Trong lòng Sở Vân khẽ động, cười mà không phải cười nhìn về phía Ngọc thư sinh. Tiền bối Tại sao người nhìn ta như vậy? Người, chẳng phải người nói, chỉ cần ta nói thực, người sẽ thả ta sao? Cầu xin tiền bối, mong tha cho ta, vạn bối thề, nhất định sẽ quên đi chuyện tình ngày hôm nay. Ngọc Thư Sinh trông thấy Sở Vân nhìn chằm chằm vào chính mình, liền kinh hãi thốt lên lời thề độc. Lúc trước và bây giờ hắn là hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Nhìn vào dáng vẻ đáng thương của hắn, căn bản không còn ngạo khí và ý chí chiến đấu. Loại biểu hiện này càng khiến sát khí trong lòng Sở Vân thêm sôi trào. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại hồi sinh. Nhất là, Ngọc Thư Sinh là loại người âm hiểm, vẻ ngoài một bộ, bên trong một bộ khác. Bất quá, hắn không giống như Giang Hán quốc chủ, chỉ luyện tới một tầng da, không học được tinh túy. Giang Hán quốc chủ, đây mới là nhân vật kiêu hùng chân chính. Tại Thiên Ca thư viện, Sở Vân không chút do dự cự tuyệt lời mời chào của hắn, hắn vẫn mỉm cười, đưa tặng Sở Vân một lọ đan dược, chỉ thương thế giúp Sở Vân mau tự liên tâm, phụ tử cùng tính. Theo thời gian, ngươi cũng sẽ trở thành nhân vật giống như Giang Hán quốc chủ. Những gì vừa nãy hứa hẹn với ta đều là lừa gạt. Đương nhiên, không thể lưu tính mệnh của ngươi được." Sở Vân cười cười, mở miệng nói. Lúc này Ngọc Thư Sinh vô cùng kinh hãi. Không phải hắn kinh hãi vì Sở Vân lật lọng, trên thực tế hắn cũng sớm đoán ra loại khả năng này. Hắn kinh hãi chính là trong lúc Sở Vân chấp thuận, vẫn thản nhiên như không, không hề hổ thẹn. Ta nhìn nhầm rồi, thực sự nhìn nhầm rồi ta vốn tưởng rằng hắn là người trọng tình trọng nghĩa, là hiệp sĩ nói lời giữ lời, không muốn giết mình. Thế nhưng, thật không ngờ, hắn là một kiêu hùng bất thế. Sau khi ý thức được điểm này, một cổ hàn khí từ sâu trong nội tâm Ngọc Thư Sinh liền bốc lên, nhanh chóng lan tràn khắp thân hắn. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên hắn nhìn vào dáng vẻ Sở Vân, tựa hồ cảm thụ được bóng dáng phụ thân chính mình. Phụ thân hắn bình thường luôn có bộ mặt hiền lành tươi cười như vậy, nhưng bên trong lại có thủ đoạn ác độc, diệt trừ kẻ đối đầu. Chuyện này cũng không thể trách Ngọc thư sinh, mấu chốt chính là dáng vẻ của Sở Vân mang theo tính lừa gạt rất cao. Cơ bắp hắn quấn quyện vào nhau, thân thể hùng tráng, khí phách hiên ngang. Thế nhưng ánh mắt người cao minh có thể nhìn ra khí phách bên trong, khiến người ta sản sinh ra một loại cảm giác, nghĩ hắn là một nhân vật dũng cảm bá đạo. Dũng mãnh gan dạ không ai sánh bằng và không hề có âm mưu quỷ kế, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Tuy rằng Sở Vân bước trên con đường của vạn thú vương, nhưng hắn vẫn là Sở Vân, vẫn là chính mình. Hắn là người thừa kế của vạn thú vương, là tiểu bá vương tung hoành trên chư tinh quần đảo, nhưng trong xương cốt có lẽ vẫn là một du hiệp như kiếp trước. Trước sự sống và cái chết, tại bí cảnh hiểm địa, hắn vẫn có thể vùng mình đứng dậy không ăn không uống tròn 1 tháng, hắn vẫn có thể ngồi bất động, quan sát một khu vực nào đó, quên đi thời gian chờ mục tiêu xuất hiện. Hắn có thể ăn canh thừa cơm cặn, có thể bắt chuột uống máu giải khát. Bất luận hắn đi trên con đường nào, biến hóa ra sao, kỳ ngộ thế nào, hắn vẫn là chính hắn. Sở Vân vẫn là Sở Vân. Tâm tính kiên cường của hắn mang theo sự tàn nhẫn ác lạnh lùng, re với người, nghiêm với chính mình. Tất cả điều này cũng chỉ vì sự sinh tồn. Kiếp trước như vậy, kiếp này càng hơn thế. Hắn không thể buông tha Ngọc thư sinh, hắn là hoàng tử Giang Hán quốc, có địa vị cao quý, chỉ có giết mới là cách tốt nhất có thể tránh được sự thể tránh được sự trả thù của Giang Hán quốc chủ. Kiếp trước hắn vì chính mình mà sống, kiếp này trách nhiệm của hắn trọng đại hơn rất nhiều, đón nhận sự kỳ vọng của rất nhiều người. Ngươi chắc chắn phải chết. Vất quá trước khi chết. Cũng đã cống hiến cho ta chút gì đó. Sở vân không có đả động tới lời thề độc của Ngọc Thư Sinh. Hán ôm đầu Ngọc Thư Sinh. Gọi thông linh xà ra. Thúc giục đảo pháp thiên phú thông linh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 424. Tiểu tiên thân thượng. Tuy rằng hán không nhìn thấy. Thế nhưng lại có thể cảm giác được. Thoáng chốc thông linh xà đã chiêu vào cơ thể Ngọc Thư Sinh. Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Vân lại nhíu mày. Thông linh xà truyền đến tình tự bất đắc dĩ, nó gặp phải cản trở bởi hồn phách trong cơ thể Ngọc Thư Sinh. Hồn phách giống như chiếc ổ, vững vàng bảo vệ linh quang. Tu vi của thông linh xà quá thấp, muốn hấp thụ linh quang, nhưng không có cách nào lấp vào hồn phách này. Người không thể đối xử với ta như vậy, không thể như vậy. Linh quang thông linh xà hấp thụ cũng sẽ khôi phục lại Tiền bối hãy buông tha cho ta đi, người nhất định đã biết hồn phách bảo hộ linh quang, nhưng ta có pháp môn áp đảo hồn phách, đó là bộ Lạc Tế đàn thượng cổ, có thể áp bách hồn phách của người, lòa lổ linh quang của người, người buông tha cho ta, ta sẽ viết thư nói cho tiền bối cách kết cấu pháp môn Tế đàn này." Ngọc thư sinh vừa khóc vừa nói. "Quả thực ngươi vẫn còn ngoan cố, áp bách hồn phách." Hừ. Ngươi nghĩ ta không có cách nào sao? Sở Vân lấy ra tâm ý tiên, trong nháy mắt, hồn phách của hắn đối đầu với hồn phách của Ngọc Thư Sinh. Trong không gian kỳ dị do tâm tiên ý tạo lên, lần đầu tiên hắn trông thấy được hình dáng của thông linh xà. Loại xà này trông rất khả ái, đôi mắt cũng không phải mắt rắn, mà là lớp thủy tinh trong suốt. Thân thể nó giống như ngọc bích, tản ra quang hoa. Thân thể nó rất mềm mại, Lúc này quay trung quanh hồn phách của Ngọc Thư Sinh, tựa hồ nó đã ngửi thấy mùi vị linh quang của đối phương, thế nhưng bị hồn phách cản trở phía trước, vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, khi Sở Vân dùng tâm ý tiên, mọi thứ đã thay đổi. Hồn phách của Ngọc Thư Sinh uy áp hồn phách Sở Vân, nhưng chỉ trong chốc lát, không thể chống đỡ nổi, hoàn toàn tan vỡ. Khi đó lộ ra linh quang bên trong linh quang của hắn ước chừng bằng một nửa linh quang trong cơ thể Sở Vân. Thông linh xà reo họ một tiếng, nhào lên, giống như trẻ nhỏ trông thấy viên kẹo lớn, chính thức thúc dục đạo pháp thông linh. Thông linh xà thúc dục đạo pháp thiên phú, nhất thời linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh bắt đầu thu nhỏ lại. Sau một khắc, linh quang của hắn đã thu nhỏ lại hơn phân nửa so với trước kia. Ngược lại linh quang trong cơ thể Sở Vân đã tăng vọt. Sau hai khắc, Linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh đã bị Sở Vân hấp thụ toàn bộ, hóa thành linh quang của chính mình. Thật là lợi hại. Đây đúng là cách thức nghịch thiên, loại công hiệu này quả thực có thể tương đồng với Thiên Linh Chân Tâm Đan mà trước kia ta đã dùng. Bất quá, tu vi của thông linh xà quá thấp, bởi vậy phải mất khoảng thời gian 2 khắc. Ngày sau, tu vi của nó tăng lên, thời gian sẽ giảm đi. Sở Vân hấp thụ thành công linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh, chuyển hóa thành linh quang trong cơ thể chính mình. Trải qua lần này thành công, lập tức lại giúp hắn có phát hiện mới. Đạo pháp thông linh có hai hướng, thông linh xả giống như một cây cầu, cầu thông linh quang song phương. Ta có thể chuyển hóa linh quang của hắn vào trong cơ thể chính mình, cũng có thể truyền vận linh quang trong cơ thể chính mình truyền cho người khác. Phát hiện này Khiến Sở Vân vô cùng vui mừng, giá trị của thông linh xà tiếp tục tăng thêm một bậc. Điều này có nghĩa, có thông linh xà trong tay, không những Sở Vân có thể đề thăng linh quang trong cơ thể chính mình, mà còn có thể trợ giúp người khác. Đọc truyện online người đầu tiên hắn nghĩ đến, không phải ai khác, mà chính là nghĩa phụ thư Thiên Hào của hắn, bởi vì thư Thiên Hào mất đi một cánh tay, cho nên linh quang sẽ không đủ. Hiện tại Sở Vân có Long tinh quả có thể đề thăng tố chất thân thể, lại có thông linh xà này, trợ giúp Thư Thiên Hào leo lên đỉnh phong, có thể nói dễ như trở bàn tay. Linh quang của ta hiện nay đã có bước tăng trưởng rất khả quan, có thể tiếp tục ký kết thêm 5 đầu linh yêu. Nói đi phải nói lại, nhất định phải cảm tạ ngươi. Sở Vân suy nghĩ một chút, thoáng nhìn qua linh quang trong cơ thể chính mình, bỗng nhiên hai mắt mở ra. Nhìn về phía Ngọc Thư Sinh, than thở một tiếng, hồn phách của Ngọc Thư Sinh đã bị hắn áp chế, thân thể lại không hề bị hao tổn gì, hiện nay đã trở thành phế nhân, cho dù ngày sau hồn phách của hắn lại ngưng tụ lại, linh quang trong cơ thể cũng không còn, linh quang là đại biểu cho trí tuệ, linh quang đã bị thông linh xá hấp thụ hết, vĩnh viễn biến mất, cho dù hồn phách của Ngọc Thư Sinh ngưng tụ lại, một lần nữa thức tỉnh, cũng chỉ là một kẻ ngu si đần độn trí lực rất thấp. Bất quá, Sở Vân sẽ không cho hắn cơ hội thức tỉnh. Quả thực, tên Ngọc thư sinh này thu ao mờ được không ít. Hắn lục soát toàn thân Ngọc thư sinh một lần, rõ ràng tìm được không ít những thứ tốt. Trên người hắn có không ít đan dược thượng đẳng, vài ba đầu yêu vật cấp linh yêu, hơn nữa còn có rất nhiều bản luyện binh chép tay, đều là bản viết duy nhất không lưu truyền. Không sai, ta nhớ ra rồi. Ngọc thư sinh mới móc hơn 10 tòa thư viện, tất nhiên chiếm được rất nhiều bảo tàng trấn viện. Khó trách hắn thu ao mờ được nhiều như vậy. Bỗng nhiên Sở Vân nghĩ tới nguyên nhân, tại cuộc giao lưu giữa các thư viện, thắng lợi sẽ thu rất nhiều truyền thừa tinh túy trong các thư viện. Ngọc thư sinh xuất thế ngang trời, có năm đầu linh yêu trong tay, chiến lực hùng hậu, chiến tích xuất sắc, tự nhiên có không ít thu hoạch. Đáng tiếc mấy thứ này đều không gặp được chỗ sáng. Trừ phi một ngày nào đó, nếu như ta không gặp phải sự trả thù của Giang Hán Quốc chủ, mới có thể sử dụng Quang Minh Chính Đại. Bất quá, những bản luyện binh chép tay, thực ra có thể cấp Du Nha đại thúc. Hiển nhiên Ngọc thư sinh am hiểu luyện binh, có được bản luyện binh chép tay, hầu như hiểu được hết. Đây nhất định là một phần tài phú hùng hầu, đối với Sở Vân không có giá trị, nhưng đối Du Nha đại sư lại trợ giúp rất lớn. Tiếp đến Sở Văn lại lấy hai yêu vật còn sót lại trên người Ngọc Thư Sinh, hóa thành của chính mình. Tất Phong Kính Thảo hài là một trong 10 đôi ai ải tốc độ nổi danh Tinh Châu, có thể giúp ngự yêu sư có ưu thế rất lớn về tốc độ. Ngoài ra, Phương Ngọc tỷ của Ngọc Thư Sinh kia là yêu vật vương bài của hắn, có tên là Mệnh Tuyền Ngọc tỷ, có thể truyền vận yêu nguyên, am hiểu chỉ thương. Hai kiện yêu vật này đều là linh yêu rất hiếm có. Nguyên bản muốn cướp đoạt, rất khó khăn. Bất quá, sau khi linh quang trong cơ thể Ngọc Thư Sinh biến mất hoàn toàn, khí ước chủ tớ tiêu tán, tất nhiên hai đầu linh yêu trở nên vô chủ, được Sở Vân thu thập vào tiên nang. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, tiểu tiên thân, hạ, sau cùng Sở Vân hủy diệt thi thể, xóa dấu vết, thả lửa xuống, đốt Ngọc Thư Sinh thành tro bụi. Gió núi thổi qua, khói bụi bay tứ phía, ai còn có thể tìm được Ngọc Thư Sinh? Không biết Ngọc Thư Sinh mất tích, giang hán quốc chủ sẽ có phần. Ứng gì? Nói chung nơi này không thể ở lâu, ta trở về Chư Tinh quần đảo càng sớm càng tốt. Dù sao đi nữa, tiêu hóa truyền thừa của vạn thú vương cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, tiếp tục khổ tu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đạt được thành quả. Lúc này Sở Vân quyết định lên đường trở về. Hắn có hồng yêu không màu bao phủ quanh thân, bay trên không trung, không ai phát hiện được. 3 ngày sau, hắn trở lại mảnh đất liền trước kia, tìm thấy Chiến Hạm thư gia vẫn chờ đợi hắn. Trong thấy Sở Vân quay về, tướng sĩ thư gia trên chiến hạm cũng vô cùng ngạc nhiên. Hình dáng Sở Vân thay đổi rất lớn toàn thân như là đã lục xác. Trong khoảng thời gian ngắn tướng mạo ngự yêu sư có thể chuyển biến, kẻ ngu đần cũng có thể xác định, phải có yêu vật vô cùng kinh khủng mới đạt được, bởi vì linh khí truyền cho chủ nhân yêu vật lại mới có thể có hiệu quả mạnh như vậy. Không cần bàn cãi, chuyến này thiếu đạo chủ đã có thu hoạch rất lớn. Chiến hạm bí mật khởi hành, trên thuyền Sở Vân thông qua Bạch Ngọc Tín Thiên ông truyền đạt tin tức Trong khoảng thời gian hắn còn chưa quay về thư gia đảo, tin tức hắn khiêu chiến với tiểu Tiễn thần đã lan truyền khắp Chư Tinh quần đảo. 7 ngày sau, hắn quay về thư gia đảo, tiểu Tiễn thần sớm đã chờ đợi hắn trên đảo. Vị tiểu vương tử Mông Nguyên quốc này, rất giống Mông Nguyên quốc chủ. Hắn mặc bộ gò bào màu xanh da trời bó sát người, hiện ra dáng vẻ cường tráng, giống như một cây thương. Hai mắt hắn Khi thì lóe ra lệ mang khiến kẻ khác không dám nhìn vào. Sở Vân vừa trông thấy hắn, đã biết hắn là nhân vật điển hình của Mông Nguyên, tính tình hào sảng, không dựa theo khuôn mẫu nào cả, quý trọng anh hùng. Tiểu Tiễn thần uy danh lừng lẫy, như sấm bên tai. Hôm nay trông thấy, quả thực là rồng trong loài người. Sở Vân nhìn một hồi, sau đó cười ha hả. Trong lúc hắn nhìn Tiểu Tiễn thần, Bị Mông Nguyên Vương tử này cũng đang nhìn Sở Vân. Ngươi chính là Sở Vân, vì sao diện mạo của ngươi khác xa những gì phụ vương ta miêu tả? Trước tiên hắn cảm thấy kinh ngạc, nhãn thần lóe sáng.